Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyến hành trình vất vả Tìm thanh nam thi điển Tưởng rằng đã đến hội kết Nhưng không ngờ Biến cố cuối cùng đã xảy đến Ngôi mồ bộ Cùng với vô số ngọc ngạc trâu bóng Nằm ở ngay trước mặt Nhưng họ không thể nào chạm tới được Bởi vì gặp phải sự ngăn cản Của vô số đám sát sống Những tên sát sống Vẹn ngoài Nhìn có vẻ yếu hết Nhưng chỉ cần một chút sơ hở thôi, cũng sẽ bị chúng tấn chết. Hắc Y Nhân càng chiến đấu thì lại càng bị hao hụt lực lượng, nhưng đối với sư phụ cương thi khác, những tên xác khô này chắc chắn không phải là đối thủ của ông. Rất nhanh chóng đã bị tiêu diệt hết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, phía sâu bên dưới độc lại có một bảy sắc sống khác khủng hãn hơn và khúc trong thời điểm đó, đám hắc y nhân bỗng nhiên nổi loạn. "Vật chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến đây? Đi theo đi, chúng ta hít cùng nhau theo dõi cương chủ nhé." Bất tình hắc y nhân phản bội, lúc nãy còn húc nhanh chí súng vào đầu chủ nhân, nhưng vừa nghe thấy những tiếng gầm thét xứ sổ từ phía dưới vập lên, gương mặt liền biến sắc. Bản chúng tất nhiên không thể nào đối đầu lại được với đám sát súng. Lúc này phản bội thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Không chỉ có bản chúng, thuộc pháp quật cũng biết rõ điều đó, lập tức đứng dậy ra uy. Sao nào, cách nơi tạm mốt phản bội ta đỡ không? Khách với những tinh thuật khả của quỷ sư, chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt mà không màng nguy hiểm. Sự đồ sức phục cương vẫn rất cạnh tranh, quan sát xung quanh, quả nhiên liền phát hiện thấy Một vết đỏ ẩn hiện sau lớp vải thoi. Thẩm nghĩ chắc chắn là ma trạch không chế được xác sống, ông liền ra lệnh cho tên tốt hắc tử đảo bới xung quanh nơi mình đứng. Tên hắc y nhân cầm đầu này biết rõ bản thân đang trong tình huống vô cùng nguy cấp, sống hay chết đều chỉ có thể trông cậy vào sư phụ cương, nên mặc dù không muốn nhưng cũng đành làm theo. Sau một hồi lâu, Vết đọc kia cạnh nút cách hiện lên rõ rệt hơn, trông giống hệt như một vết chặt như những gì sư phụ cương đã suy đoán. Dù biết đó là vết chặt có khả năng khống chế xác sống, nhưng sử dụng nó như thế nào thì vẫn là một câu hỏi lớn. Mặc dù sư phụ cương là người suy nhất biết rõ cổ mộ này, nhưng tập chất mà nó và chuyện cạnh nút cách kiếm ông không thể hiểu nổi. Trong đây đầy rẫy bất ngờ và hiểm nguy. Nếu là người chưa mạnh lệnh bước vào, chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tình hình đã rối sóng, lại gặp mưu toan nội bộ. Trong lúc Thổi Pháo Quản không để ý, Tôn Hồng Tự cùng một tên hắc y nhân đã kịp thẩm tình đó, dường như bọn chúng sắp sửa thực hiện một kế hoạch mới. Tại nhân không sai, Thổi Pháo Quản lại một lần nữa bị chiết xuống võ đài, nhưng lần này có vẻ như đã biết trước ý đồ của đám thuộc hạ đến ông phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay hất ngã tên hắn nhân đứng bên cạnh, rồi nhanh như chớp rút dao lao thẳng về một tên khác. Tên này còn chưa kịp phản ứng đã bị Thôi Pháo Quản đưa dao qua cổ, máu vạc tung tóe. Tên cầm súng sau khi bị hất ngã, liền tìm đến một chỗ khuất tầm mắt rồi nổ súng. Thôi Pháo Quản bình thường luôn cốt chắc, nhưng xét về công phu thì ông ta cũng thuộc top Nhím người khước kệ xem thường, chỉ với một cú nhảy, đám người lập tức tránh được phi đạn bay đến bất ngờ. Sau khi né được đòn công kích, ông ta liền lập tức phản công, đưa chân đá sương vạn lớn bay thẳng về nơi tiền kỳ đang lệnh chúng. Nhưng xui xẻo, là một cước này của thôi pháo quạt, không hề khí hắn ta thư thích dậy. Đáp vậy, khi sương vạn bay đến, cần bị đập mạnh vào quan tài, phát ra âm thanh vô cùng lớn. Tần Hắc Y Nhân lúc này trầm lặng như lửa đốt, vì đã lỡ lạc sơ mích vũ khí, trong lúc đưa cổ tay lên đỡ, nhưng chưa đợi thôn pháo quản ra tay, thì hắn ta đã cảm nhận thấy một luồng khí lạnh dâng san khắp cơ thể, cơn mặt sợ hãi ngay lập tức chuyển sang thất thần. Mật luồng khí xanh không biết từ đâu bao vây lấy hắn ta. Bộ dạng của Tần Hắc Y Nhân lúc này trông vô cùng thảm thương, có vẻ như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không cách nào nói được, cơ thể cũng cứng đờ ra như đang bị đóng băng vậy. Sư phụ cương cùng tiểu Hạo mặc dù đang ở một vị trí khá an toàn, nhưng chứng kiến kính... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net